Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 531 Tử điện vô ảnh châm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Thế công của đối phương đã đến Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ. Chíp há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, vèo một tiếng kim thủ mà biến mất rồi ngay lập tức một tiếng nổ bảo liệt truyền ra. Đã thấy kim, thủ đánh vào rựu chảo màu xám trắng kia. Nhất thời ánh sáng vàng và ánh sáng trắng xám đan lẫn vào nhau, khó phân thắng bại. Ơ, Hồ trưởng lão trợn mắt trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, tuy rằng lão cũng nhìn ra uy lực của Kim phù này không phải là nhỏ, nhưng không ngờ thể ngang sức ngang tài với thi phù của lão. Nhưng thần thông lão gia hỏa này đâu phải là nhỏ, thấy rụt chảo không. Chiếm được lợi thế, lão hừ một tiếng, từ trong tay áo tiếp tục bắn ra Một đạo sáng màu trắng xám vào rửa trảo. Sau khi rửa trảo hấp thu thì bảo liệt nổ ra hóa thành vô số khối khí màu trắng xám. Nhất thời Lâm Hiên ngẩn ra, đây là thần thông cổ quái gì chứ? Hợp, chỉ thấy Hồ trưởng lão vươn cánh tay phải gầy đét lên, liên tiếp điểm. Phía trước hai chỉ, những khối khí màu trắng xám kia như vạn sông đổ vào biển một lần nữa tụ lại. Khối khí màu sắc càng lúc càng trắng bệ. trong tiếng rụt khóc thê. Lương, một thi giao cao tới hơn 10 trượng xuất hiện. Thấy thế trong lòng Lâm Hiên nổi hàn khí. Từ thân thể thi giao toát thi khí mút trời, so với rụt vật ở âm ty giới cũng không kém bao. Nhiêu, thi giao há cái mồm to như chậu máu phun ra thi hỏa màu trắng xám. Lâm Hiên có chút giật mình, nhưng không chậm trễ thao túng kim sắc cự thủ. Ngênh tiếp, lấy bất biến ứng phản biến. Lúc này bích huyễn vũ hỏa hừng hực bốc lên. Trên kim thủ xèo, hai đảo hỏa diễm vừa tiếp xúc thi hỏa tuy rằng thế tới rất hung mãnh, nhưng rõ ràng không địch lại độc hỏa kế tiếp bị đẩy lui về sau. Lúc này sắc mặt Hồ trưởng lão khó coi tới cực điểm. Uy lực của thi hỏa, dù không bằng là nguyên anh chân hỏa của các lão quái nhưng đối phó với đan kỳ tu sĩ chắc chắn dư sức. chọu dù đem pháp bảo của đối phương luyện hóa cũng không phải khó, nhưng vừa tiếp xúc với hỏa diễm dữ dội xanh biếc của đối phương thi, diễm lại giống như gặp thiên địch, điều này khiến lão không khỏi hít vào một hơi lạnh. Bên kia Lâm Hiên thấy sắc mặt đối phương tuy kinh ngạc nhưng ánh mắt vẫn trầm ổn như trước, khóe miệng hắn lập tức khẽ nhếch lên, vươn tay Già vô vào túi trữ vật bên hông một cái, đem một cây ngọc địch xanh. Biết thế ra, thanh quang trên người Lâm Hiên lưu chuyển đánh ra một đạo pháp quyết, đánh vào trên thân xáo. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn toàn lực thi pháp cách đó hơn 10 trượng linh quang chợt lóe. Ẩm nặc thuật của tên tu sĩ mập quả thật, thần diệu có thể vô thanh vô tức đến gần như vậy. Lúc này bộ dáng phúc hậu của y đã trở nên tàn độc. hé miệng nhẹ nhàng, phun ra một đạo sáng màu tím rồi lập tức thân ảnh lại biến mất không, thấy phi châm pháp bảo, sắc mặt Lâm Hiên cuồng biến, đòn tập kích này dường như hắn không chở. Tay grip, hình dạng của phi châm kia, đừng nói là pháp bảo cho dù là, linh khí cũng rất hiếm thấy, lại nói uy lực của pháp bảo chủ yếu là dựa vào tài liệu, thổ pháp Luyện trí cùng với nguyên thần bồi dưỡng Nhưng thế tích quá nhỏ như Phi Trâm thời khắc tử chiến chắc chắn sẽ thiệt thòi Nhưng dài một tấc thì mạnh một tấc Ngắn một tấc thì hiểm một tấc Phi Trâm nếu dùng để đánh lén thì rất khó chống đỡ Tu sĩ mập này nếu đơn đả độc đấu thì không có gì đặc sắc Nhưng phối Hợp với đại ca của Y núp một bên đánh lén thì đã có không ít cao thủ Thành danh đã ngã xuống Thần thông thủ đoạn Lâm Hiên bất phàm, một kích này tên tu sĩ Mập cũng không hy vọng giết được địch nhân mà làm cho hắn luống cuống tay chân, tạo cơ hội cho đại ca. Đáng tiếc lần này hắn đã cao hứng quá sớm. Có câu bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình phía sau. Ẩm nhạc thuật của tu sĩ Mập quả thật xuất thần nhập hóa, nhưng nếu so với Nguyệt Nhi thì vẫn kém một bậc. Dù sao về phương diện ẩn nấp đánh lén âm hồn vẫn có thiên phú hơn tu. Sĩ, tin mật đang đợi thời khắc Lâm Hiên lộ ra sơ hở thì Nguyệt Nhi đang ở đâu? Ngay lúc y phun ra tử điện vô ảnh châm thì trong chớp mắt, nơi bên trái hắn cách mấy trượng không khí như nổi lên từng đợt sóng cầu lăn, tàn rất khẽ. Thân thể mềm mại của Nguyệt Nhi hiện lên, bấm tay bắn ra hai đạo hàn quang thế đi như điện chớp. Tên tu sĩ mập không kịp phản ứng, hai đạo hàn quang nhẹ nhàng bắn tới. Ý hầu của y nhất thời một vòi máu phun ra, đầu một nơi thân một nẻo, ngã xuống đất. Sinh nghề tự nghiệp, y đã từng dùng thủ đoạn này ám hại vô số tu sĩ. Bây giờ đến lượt y lại tiếp tục bước trên con đường này. Lúc này sắc mặt Lâm Hiên thoáng giãn ra, hắn và Nguyệt Nhi có liên hệ. Tâm thần Khi sự tình phát sinh ra đã sớm nằm trong đầu hắn. Tuy rằng đã mất chủ nhân nhưng tự điện vô ảnh châm vẫn là một kiện bảo. Vật linh thông không dừng lại bắn thẳng đến Lâm Hiên. Tốc độ cực nhanh khiến Lâm Hiên không kịp phản ứng nhưng sắc mặt vẫn trầm ổn, tin tưởng 10 phần vào lực phòng ngự của phù văn cổ thuần. Làm như không thấy hắn tiếp tục phun một ngụm linh khí lên thân ngọc, địch, ngọc địch lập tức xài ra biến thành một cự mãng. Cách đầu ngất ngường, há to phun ra một luồng xương mù màu xanh nhằm hướng thi giao. Thất đệ, thấy tu sĩ mập ngã xuống sắc mặt hồ trưởng lão khó coi đến cực điểm. Hai mí mắt như muốn rách ra lóe ra hung quang cừu hận. Tuy nhất thời bị cừu hận phát hỏa nhưng tâm cơ của lão gia hỏa này không phải nhỏ nếu không sao thể làm gian tế ở Linh Dược Sơn đến mấy? Trăm năm được. Đối với Lâm Hiên vẫn rất là kiêng kỵ, nhất là thiếu nữ. Áo trắng đột nhiên xuất hiện kia, lão thầm hít vào một hơi lạnh. Âm hồn cấp bậc dược vương không phải lão chưa từng gặp, nhưng tiểu tử họ Lâm này dễ dàng có thể gọi ra. Lão trách bản thân đã quá coi thường, hắn cho đến giờ tiểu tử đáng sợ này vẫn chưa lấy pháp bảo bản mạng ra, nói cách khác hắn vẫn chưa thi triển toàn lực. Lúc này lão mới chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của vị thiếu môn. Chủ này, Điền tiểu kiếm là ác đồ của Ma Tôn còn trẻ mà thanh danh đã nổi như cột, nhưng nếu so với Lâm Hiên thì chỉ sợ còn kém hơn một bậc. Lão mập đã ngã xuống nhưng nếu lão không cẩn thận nói không chừng hai huynh đệ lại sắp tương ngộ nơi suối vàng. Hít vào một hơi ổn định tâm tư, Hồ trưởng lão nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một kiện bảo vật. Lâm Hiên mới nhìn qua sắc mặt đã trở nên cực kỳ cổ quái.